Về đến nhà, mẹ cô chạy ra ôm chầm lấy cô. Ôi con tôi, mẹ cứ tưởng con bỏ đi cùng người ta thật rồi. Sẽ đến một cú điện thoại mà con cũng không gọi về như vậy. Tiếp sau đó, bà hỏi con đã đi được những đâu. Vị trí đáp rằng cô đã tới thăm hai thành phố. Mẹ cô trè môi. Chẳng thấm tháp gì, lần trước bố mẹ chỉ đi có 9 ngày và tới được bảy thành phố. Bố cô, cô đứng ở phía sau cũng tìm cười, có vẻ rất thích thú. Mẹ cô bụng vàng đổ chủ đề câu chuyện Hỏi tịnh chi tư hết bao nhiêu tiền Tịnh chi đưa một ngón tay ra lắc lắm Khoảng một lúc mẹ cô mới hiểu ra Và hỏi lại Người ngan Mẹ tịnh chi gật đầu Mẹ cô nghi ngờ Còn lấy đâu ra lắm tiền dư thế Tịnh chi cười cười Thì con mang số tiền lương của bố đi mà Cô sững sò, quay người chạy vào trong bếp với cây cán mì để đánh Tịnh Chi. Nhưng Tịnh Chi đã rất nhanh chóng co chân bảo chạy. Mẹ cô vừa đuổi vừa chửi. Mày đúng là đồ phá hoạ. Mày dám tiêu hết tiền dành, Mày hết tiền dành làm đám ma của mẹ à. Mày đi làm cũng đã mấy năm rồi. Không những không tích cóp được đồng nào mà còn gặm cả tiền của mấy thân già nữa. Tiêu tiêu chạy theo phía sau cười và giữ tay bà lại. Cậu ơi! Cô đừng đánh chết cậu ấy đấy! Cậu ấy với con nọ trao cái túi lò vê cơ! Nghe vậy, bà Trương vừa dừng lại vào Tiêu Tiêu. Túi gì? Rồi quay xong nòi về Tị Chi. Bỏ đưa cái túi mới của con ra, trả cho Tiêu Tiêu đi. Quan hệ giữa hai đứa mày rất thân thiết. Đừng có nhỏ nhen như vậy, hãy trả lại cho bạn chiếc túi mới đi. Tiêu Tiêu trốn mắt, quả là bà già này không hẻo hồ đối chút nào. Lúc này, họ vẫn còn biết như một phía con gái. Nhìn cảnh vợ uốn áo ấy, bỗng nhiên Tị Chi cảm thấy muốn khóc. mọi người đều biết rất rõ, cô bỏ đi là bị ưu rộn hàn. Bây giờ cô về rồi, nhưng họ vẫn không hãy nét đến anh ấy dù chỉ một lời. Để làm cho cô vui, mẹ cô còn mang cả vệnh cá mì ra múa. Tình thân, tình bạn nóng ấm như vậy, dù không có tình yêu thì cũng có sao đâu. Trở về phòng mình, thay pin cho chiếc di động và màu máy ra, thì chỉ thấy một bảo tin nhắn của ông dựng hàng đó là Trong mối quan hệ tình cảm giữa em và xương lôi, anh ta là người chạy ở phía trước, vì vậy mà anh ta không biết trân trọng. Trong tình cảm của chúng ta, em lại trở thành người chạy trốn, vì thế em cũng không biết trân trọng. Có thể chỉ có những chàng trai cô gái mặt đối mặt đi về phía nhau thì một có thể nhìn rõ nhau mới biết trân trọng nhau trên sân chúng ta không phải như vậy. Đọc một tin nhắn ấy, chi đã rất muốn cười, thực sự là đã rất muốn cười. Nhưng ngay từ khi mới bắt đầu, anh đã đặt cô vào cho màn siêu mồm miệng khiến cô không thể nào phân biệt được mọi chuyện, không thể nào biết được đâu là thật, đâu là giả. Thứ mà bây giờ anh lại trêu mọc cô phải là đám được cười. Khi tới cơ quan báo hết phép thì không những ôn dụ hàm đã đi từ lâu, mà ngay cả bảy khiết cũng đi tham gia hội nghị trên tổng bộ. Tránh được việc chặn chán khiến cả hai được khó xử, tịnh chi cảm thấy rất nhẹ nhóm. Lúc hết giờ làm, sở dương gọi điện hẹn gặp nhau. Tịnh chi đi tàu đến, vừa nhìn thấy sở dương trong quán cà phê, tịnh chi cảm thấy con nhỏ ấy dường như lớn hơn hẳn. Nhớ lại năm ngoái, trong lần gặp sở dương cũng chính tại nơi Trong lần gặp Sà Dương cũng chứng lại nơi này Khi ấy mái tóc của cô bé cắt ngắn như con trai Bây giờ mái tóc ấy đã chấm vai Sà Dương nói Chị, ít ngày nữa em sẽ sang anh Vì vậy em muốn nhà chị thường xuyên đến chơi với bố mẹ em Định chị là tức ẩn người Cô chỉ viết chuyện Sà Dương khi đỗ minh tùy sinh Tuy sao đột nhiên lại xuất ngoại Sà Dương nhìn bà chị ấy Sở Dương nhìn bà chị họ đang thư người, liền mỉm cười nói, em đã chuẩn bị từ trước rồi, hai ý dương đã giúp em rất nhiều. Thịnh chi đã lấy lại tinh thần ngọt, vì để tránh thương nghĩ Sở Dương ngây người, cười và lắp đầu, không hoàn toàn như vậy, chị đừng hỏi nữa, chị ngày nữa em sẽ đi, có lẽ trong mấy năm tới, em sẽ không thể về nhà được, bà và cả bố mẹ em nữa. Hà sĩ Sơn Châu. Nhà ta sẽ có hai chị em, Em Di Sa, để phải để chị góp và thêm một chút vậy. Trong con mắt của Tịnh Chi, Sở Dương luôn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ, khi nghe cô bé ấy dẫn dò mình như vậy, khiến Tịnh Chi không cảm thấy lạt lùng. Cô cảm giác đó, cô hỏi: "Em đi như vậy, phụ thế nào, anh ta có đồng ý không?" Sở Dương im lặng, tịnh chi lại hỏi. Nghe nói, mọ cũng không phải đối nữa, mà còn nghĩ rằng giữa em và Phương Nghị có tình cảm với nhau thật. Nhưng sao bỗng nhiên em lại ra đi như vậy? Phương Nghị đã biết chưa? Sở Dương gật đầu. Hôm nay cô đã tới chỗ Phương Nghị. Trong lòng cô rất lo lắng, nhưng những gì cần phải đối diện thì vẫn cứ phải đối diện. Phương Nghị tưởng rằng cô làm nũng, cười và bà cô hãy chờ một chút là lúc mấy việc còn giỏ rồi sẽ cốt anh làm lúc mấy việc còn giỏ rồi sẽ đưa cô đi ăn cơm cô không nói gì chỉ lặng lẽ em ngồi cho anh thời gian gần đây những cái em đẹp như vậy thường xuyên diễn ra giữa hai người điều ấy đã khiến cô có lúc nghĩ rằng cuộc sống có lẽ cứ nên tiếp diễn như vậy không nghĩ cũng cảm thấy sở dương có điều gì đó khác thường anh hòa cô vì sao? Sở Dương im lặng một lúc, sau đó chậm rãi và kẽ khàn trả lời rằng cô muốn ra nước ngoài, hộ chiếu và visa đã xong, cô muốn ra đi. Sở Dương đã nghĩ rằng chuyện này rất bất ngờ với Phương Nghị, sau khi giải quyết xong chuyện giấc dù với hạ ý khiêm, hầu như ngày nào họ cũng ở bên nhau. Không chỉ Phương Nghị mà ngay cả Sở Dương cũng không sai hiểu được rằng vì sao cô lại muốn ra đi. Nghe cô nói xong, Phương Nghị chỉ chẳng ngâm nhìn cô. Cái nhìn của anh cho thấy một tâm trạng rất phức tạp. Đôi môi mỏng, cứ mở ra rồi lại miếm lạc, nhưng không hề thua ra bất cứ âm thanh nào. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã cảm thấy nỗi đau trong lòng. Tuy cô nhìn thấy nhầm vui và nỗi buồn trong ánh mắt của anh, nhưng khi nó dừng lại ở nơi trái tim cô, thì lại trở thành một lưỡi dao nhọn, rồi từ từ đâm vào đó. Dường như cô nghe thấy rõ cả tiếng máu nhỏ giọt. Anh đứng dậy, hướt tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống đường phốồn hoa. Sở Dương không thấy được vẻ mặt của anh lúc đó, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn, sẵn chắc của anh. Nhưng hình như nó cũng đang rất bối rối và hoảng hốt. Một hồi lâu sau, anh mới bình thản nói, Sở Dương, em lại có lỗi với anh này đó hay cô muốn thêm lần nào nữa. Sảo Dương cũng rất muốn biết rốt cuộc mình đã phụ lòng có bao nhiêu người. Hà Ý Khiêm chỉ cô không muốn nhắc tới, anh ta đã chết trong ký của cô từ 6 năm trước đây. Cô cũng đã quên lại Hà Ý Dương nói đến cùng, cô quả là một cô gái ích kỷបំផុត. Cô nghĩ. Chị tính yêu là gì? Đột nhiên Sảo Dương hỏi Điện trì mây người, trò xoay mắt, tình yêu là gì ư? Với một câu hỏi đã trở nên còn quen thuộc và hổ biến như vậy, cô cũng không thể đưa ra mấy đáp án cho ra hồn. Em không biết tình yêu là gì, cũng không biết có đúng là mình đã yêu Phương Nghị không. Anh ấy đã từng đối xử với em rất tốt, em cũng cảm thấy rất an toàn khi đều ở bên anh ấy, nhưng em vẫn không sao xác định được. Em yêu anh ấy thật sao? Lúc mới bắt đầu, em cảm thấy sợ anh ấy, đối phó với anh ấy rồi sau đó lợi dụng anh ấy và cảm kết cho anh ấy. Bây giờ, liệu có thể coi như em đã yêu ấy không? Em cũng không biết nữa, em thực sự không rõ, vì vậy em phải ra đi. Em muốn tới một nơi xa lạ để suy nghĩ thật kỹ xem giúp cuộc thế nào là tình yêu. Thịnh Trì giật đầu, đi đi, đi ra ngoài một thời gian cũng tốt. Nghĩ cho rõ ràng, rồi hãy quay trở về. Cảm ơn quản nội xa lạ, càng cảm thấy an toàn. vị trí đã từng trải qua cảm giác ấy. thì vậy, cô ủng hộ việc xòa dương ra đi. Hôm xòa dương đi, thương nghị không ra sân bay. Anh đến trước cửa sổ của phòng làm việc, chầm nhầm nhìn một góc khác của thành phố. Hồi đó, có những chiếc máy bay từ từ bay lên rồi khuất dần sau những lớp mây. Từ từ ôm cặp bước vào phòng, Thủy Khỳ đang thẫn thờ ngó nhìn lên bầu trời, cô hỏi: "Sao ai không giữ cô ấy lại?" Khương Nghị đáp bình thản: "Anh. Từ từ quên. Anh biết là cô muốn nói tới ai mà." Khương Nghị cô cười rồi quay người tiếp tục nhìn vọng. Rồi quanh người tiếp tục thì lên bầu trời xanh, miệng khẽ đáp. Cô ấy vẫn chưa trở thành. Khi nào trở thành thực sự, cô ấy sẽ trở về. Tên ngoài cửa sổ, gió trận nổi lên. Mấy cục mây từ từ ra động trên bầu trời. Thuyền thoảng, chúng lại chơi lấp ánh mặt trời. Giống như chúng cũng mang theo một gọn buồn. Trên hai đường đã qua bụi hoa, trong làn nắng là xuân xoe, có mấy qua đường tí xíu, trông thật hơn nốt. Mãi đầu vào trong bồn nước, hay việc về thế giới bên ngoài. Đàn ông không được khóc. Hơn nữa, anh có tư cách gì mà khóc? Anh ngẩng phát đầu lên khỏi bồn, nhìn mình gương. Những giọt nước chảy từ trên tóc xuống, tràn qua mắt, qua má, trông như những giọt nước mắt, nhưng nó không phải là nước mắt. Anh ra khỏi buồn tắm, ngồi xuống sàn nhà, dựng người vào giường, tay với chiếc bình thủy tinh ở đầu giường. Bàn tay ướt nước, chiếc bình chân tuột khỏi tay, rơi xuống đất và phát ra những tiếng lỏ xoàng. Tất nhiên chiếc bình đã bị vỡ, hại Khiêm đưa tay lên nhìn. Lẽ nào đó lại là cái kết cho một mối tình suốt 8 năm? Những ngôi sao may mắn rơi tung kế khắp sàn nhà. Có một ngôi rơi đúng bàn tay anh, vì dính nước nên là mực nhòe đi. Hạ ý khiêm màu môi sao ấy ra, trên màu giấy là một dòng chữ nhỏ. Hạ ý khiêm, ảnh đúng là đúng ngốc, sao anh làm em tức giận thế? Không hiểu vì lý do gì, bàn tay anh dung dậy, không cần theo sự điều khiển nữa, mà cũng quýt nhặt những ngôi sao may mắn còn lại, rồi cẩn thận mò chúng ra. Thì ra trên mỗi ngôi sao ấy đều có những dòng chữ. Hà Khiêm, hôm nay em đã nhìn thấy anh đỏ mặt, trông rất đẹp. Hà Khiêm, hôm nay em đã bị mẹ mắng trong một trận. Hà Khiêm, anh cũng thích những cô gái nhẹ nhàng đềm nạ ư. Hà Khiêm, hình như em thích anh mất rồi, làm thế nào bây giờ đây? Hà ý Khiêm, những dòng nước mắt... Lăn qua má, trẻ trà giống cầm anh, những mảnh thủy tinh vưu trên sàn nhà làm đếp tây anh, nhưng anh không cảm thấy đau. Thì ra, cô ấy cũng thích anh, nhưng anh đã làm những gì với cô nào? all of the times that i tried for your smile for making you think that i was worth a while so you know. I'm so sorry for making you love me and saying goodbye For being the one that taught you how to cry ra sân bay tâm trạng của tiên trí rất khó tả có thể thấy được xa đi của sở dương không hề nhẹ nhàng chút nào có lẽ từ đáy lòng cô cũng hi vọng cô nghị sẽ giữ cô ở lại đúng như tiêu tiêu đã nói bụi đú là loài động vật kỳ quặc sả nhất nó mộng đẳng nghĩ mần mèo trở về cơ quan tới chỗ tổng giám đốc sau đây là bài khiết báo hết phép đàn mặt của chị ta vẫn không thân thiện như mọi khi Vịnh Chi biết đó là tình chuyện của cô Dụ Hàm, cô không nói gì. Yêu Bạch Chi có hơi lý cũng một chút, nhưng dù sao cũng là người công tư phân minh. Huy trong lòng không biết cô, nhưng cũng không vì điều đó mà cho cô thôi việc. Khi Vịnh Chi bước ra cửa, đột nhiên Bạch Thiên nói: "Trùng Vịnh Chi, cô Dụ Hàm đã được điều đi công tác ở nước ngoài trong mấy năm, anh ấy sẽ không về nước. Ngày mai anh ấy sẽ lên chuyến bay lúc 10 giờ." Cô hãy nghĩ cho kỹ mà quyết định nên làm gì. Tịnh Chi sẵn người ta một câu, thế à, rồi đóng cửa bước ra. Nhìn theo phía sau Tịnh Chi, ấy thích miếng răng, không hiểu Sư Huynh tìm thấy điểm gì hay ở cô ta nữa. Đêm ấy, vị Chi lại mất ngủ, cô cần di động lên rồi lại đặt xuống, cứ như vậy rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, không có cô điện thoại nào được gọi đi mà cô vẫn thò nhìn vào mọi tin nhắn mạng ôn sụ hàm đã gửi cho cô. 7 giờ sáng, cô gọi điện cho Tiêu Tiêu. Cô hỏi, Tiêu Tiêu, mình nên làm gì đây? Cậu đang nghĩ đi chưa? Tịnh trí lắp đầu, Chưa. Tiêu Tiêu im lặng một lúc, sau đó nói, Cậu có nhớ vào kịch bong bóng xa phòng mà chúng ta xem hồi còn ở trường đại học không? Dù là nhân vật nam hay nhân vật nữ, đến khi nghĩ kỹ và muốn chạy theo thì đều đã quá muộn. Tình cảm sợ hay người các cậu không ai là có thể hiểu rõ. Mình chỉ muốn nói với cậu là, nếu mình là cậu, mình sẽ tới sân bay trước. Rồi ngồi ở phòng trò và tập trung suy nghĩ. Nếu yêu anh ấy, mình sẽ giữ anh ấy ở lại. Nếu cảm thấy có anh ấy hay không cũng như nhau mà thôi thì mình sẽ phủi phần và ra về Như thế sẽ không có chuyện gì muốn hận thì đến mũi gió Thường Tiêu Tiêu đặt điện thoại xuống liền ôm cô vào lòng hỏi Hiểu cô ấy có đuổi theo không? Tiêu Tiêu cười Này mà biết được có điều khi tịnh chi bừng tỉnh thì chuyện gì cô ấy cũng có thể làm được xong cô kéo Tùng Thư thừa dạy dạy đi, mau lên chúng ta cùng ra sân bay để chuẩn bị xem một màn hay nào màn hay Tùng Thư thừa ngon cái đúng như vậy, nhanh lên em có sự cảm rất đặc biệt hôm nay chúng ta không đi làm sao Tùng Thư thừa lại hỏi từ Thư cười dù phải báo mỉ phép cũng không thể bỏ qua trên taxi mà tĩnh chi cứ nguyên ma nghĩ về những loại ưu dụ Hà Nguyễn nói với cô những việc mà họ cùng làm khi hai người ở bên nhau và cả mỏng tin nhắn sau cùng của anh. Anh ấy yêu mình thật không? Có lúc có đúng mình được với anh chỉ là một trò đùa không? Dù lại nhớ đến những lời mà Tiêu Tiêu từng nói. Anh ấy có nói chuyện của hai người với người nhà của anh ấy không? Có nghĩ tới cuộc sống chung của hai người sau này không? anh đã giới thiệu về cô như thế nào với người thân. Mỗi khi anh gọi điện về nhà, thường cứ cười cười và nói với mẹ rằng Để con bà con dâu của mẹ nói chuyện với mẹ nhé. Rồi vừa rụ dỗ cứ ép cô nói chuyện với người nhà của anh. Những khi đưa cô đi dạo phố, anh từng chỉ có những bộ đồ ăn bằng sứ tinh sẵn và nói với cô. Nhìn xem, mẹ anh cũng có một bộ như thế, sau này chúng ta cũng sẽ mua một bộ như vậy. Này, định chi, Anh vẫn còn chú hỏi em, em có biết nấu cơ không đấy? Có, có nhiều những bày tỏ, nhưng tất cả đều bị anh dấu dưới phề mặt cười cợt, coi trời bằng phúc Thịnh chi cũng hiểu ra những lời của vũ dụ hàm hút ấy. Yêu là tình cảm, không thể nói thành lời. Anh đưa tay ra chỉ bằng một mình, mà phải cảm nhận nó bằng cái này. Tất cả những việc tôi đã làm, đều không sánh được với một câu nói của anh ta, đúng không? Trong lòng cô yêu ai mà cô không rõ sao? Cô trả lời của tôi như thế nào? Không lẽ lại quan trọng đến thế? Tịnh Chi tới sức bay 1 vào 9 giờ. Cô cảm thấy hơi bừng cười. Ngồi đuổi theo đến trước và người mới ra đi. cùng ngồi yên lặng cho ông Dụ Hàn đến. Lần này, Tịnh Chi quyết định sẽ không ai phải nhìn theo bóng dáng của ai. Lần này, cô sẽ đi về phía trước mặt ông Dụ Hàn. Khi U Dụ Hà nhìn thấy Tĩnh Chi ở phòng trò của sân bay đang không phẩm ngạc nhiên, anh xe trên Bali đứng y nhìn cô. Tĩnh Chi hướng từ phía anh nhìn cười trong bụng không ngừng khích lại bản thân rồi nước xuất phát về phía ấy. Khi đã đứng trước mặt anh, cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng rất yên định. Em đang nghĩ kĩ rồi, tình yêu đúng là không thể nói ra. Ồ, thế à? U Dụ Hàm nhớ này, sau đó vì sao? Định Chi môi ra Em yêu anh Vì thế anh không thể đi được Phía sau ôn dụng hàng Có một người đàn ông trung nghiên Người ấy đang tò mò nhìn Định Chi Tay đặt thẽ vào vai anh nói có ôn này hãy lên đi nhé Không phải vào làm cuộc tục lên sân bay nữa đấy Định Chi vừa nghe nói đến mấy từ lên máy bay Liền cuốn lên Cô cắm môi Rồi quyết định bước đến ôn chặt lấy cô ôn dụng hàng Kêu to lên Em không cho anh đi, anh không thể nói lời mà không giữ, anh đã nói là yêu em, anh không thể ra đi như thế này được. Người đàn ông bên cạnh trong xoay mắt, đúng người nhìn tĩnh chi, cũng nghĩ. Còn cả ngày nay sao mà mạnh dạn thế? Ngày xưa khi vợ tiễn ông ra ra, dù bị dị đến mấy, cũng chỉ dàn ngón tay là cùng, thành niềm bây giờ, không hiểu sao vừa nhìn thấy nhau là lập tức ông chẳng nếu nhau. Hương Dũng Hàm nhìn người đàn ông trung niên hơi lùng túng, rồi bụi nó khẽ vào tay định chi Em bỏ tay ra đi. Không, em không bỏ. Vĩnh Tri vững vỉnh, lại càng ôm chặt hơn. Hương Dũng Hàm nhận mỉm cười. Tẩm dẫn nông đi, anh tráo cho một chút được không? Người đàn ông miềng cười gật đầu, lùi ra xa mấy bước. Hương Dũng Hàm cúi đầu, giàn rộng. Thịnh Chi, em định làm gì thế? Chính em là người muốn chia tay kia mà, em còn muốn gì nữa đây? Em đã hối hận, vì thế em không chia tay nữa, anh không thể đi được. Tịnh Chi liều một phên, chầm giọt phức quan trọng này, cô đã bất chấp cả thể diện. Cùng sự hàm bất lực. Đây là công việc của anh, em có biết người bữa nay là tầm giọng đốc lý không? Chẳng lẽ em chưa nhìn thấy ảnh của ông ấy sao? Ông ấy ghét nhất là chuyện yêu đương ở cơ quan. Với anh thì có lẽ ông ấy không lỗi cho tôi việc. Nhưng còn em, chuyện cho em thôi việc thì chỉ đơn giản như uống một ngưỡng nước mà thôi. Em không sợ. Tịnh chi vẫn cứ ôm vào người cô ôm dụng hàng. Rồi ngầm đầu lên nhìn anh, mắt cô đỏ he. Cho em thôi việc thì cùng lắm là anh nuôi em. Hơn nữa em cũng đã giữ được anh rồi, anh không thể đi được. Anh đúng là đồ lừa dối, thế mà còn nói là yêu em. Yêu em mà anh bỏ chạy à? Khuôn dụng hàng ném tứ hành đi xuống đất, ôm lấy tin chi hỏi. Ai bảo là anh muốn bỏ chạy? Chẳng phải là anh được cử dân nước ngoài sao? Anh cũng muốn giấu em à? Khuôn dụng hàng đối với người, cử nước ngoài gì cơ? Chỉ là đi công tác với tổng sát nước lý một tháng thôi, chứ có gì đâu. Anh cũng đang định sau khi trở về, sẽ chỉ cho em một trận đấy của nhóc ạ. Thế sao? nhìn người cho trên mắt nhìn ông sự hàng. Ông sự hàng bực. Ai đồ với em làm gì? Em đúng là đồ ngốc, với khác là gì cũng tin. Nói rồi bàn tay anh cánh si chặt hơn, anh ôm cô vào lòng và rất mạnh. "Cô gái, số sao lần này cũng phải cảm ơn cô đã khiết á." Anh nghĩ xong. Rằng... Hai người đang hôn nhau thắm thiết thì ông sự cảm thấy có người đạp vào vai mình. Quay lại thì là tầng giả nốc lý với những cười ngộng ngồm riêng môi, ông cười đưa tay chỉ vào đồng hồ là không phải khi đã quấy rời hai người thế này nhưng đã đến lúc làm thủ tục lên máy bay rồi, nếu không thì hôm nay chúng ta không đi được mất. Hôm nay, tuyết giới rất khéo, vừa và đúng vào việc lễ Noel. Những đồn tuyết dày và nặng rơi xuất một đêm, đọc, bao gồm lên thành phố, thành mối lợi chồng tinh khiết, làm không khí chào đón Noel càng thêm nội nhịp. Gần chiều tối, tiếng chuông di động của Phương Nghị văng lên, trên màn hình nhận thị một số máy lạ, đi một lát ánh hay máy. Alo, xin chào. Người ở đồi dây bên kia không nói, Phương Nghị cũng im lặng từ trong điện thoại chuyển về tiếng ôm ào của đường phố Nếu cũng nói thì tôi tắt máy đây Hùng ý nói Hay đến cùng em đón lễ Sáng sinh đi một mình chẳng thú vị chút nào cả Hùng ý khẽ tuổi E rằng không vừa mất rồi Ở đây tôi đang dưới rất dày Có lẽ sân bay đã phải hoạn không ít chuyến bay Thực sự là không được sao Cô lại hỏi cô im lặng chẳng ai lát. Phải. Đàn ông lớn tuổi thật là nhỏ nhen. Im thôi, anh đang ở phòng làm việc à? Phải. Vậy thì anh hãy đứng dậy, nhìn xuống phía dưới đi. Cô nói. Cô nghi đứng dậy, nhìn xuống phía dưới qua lớp cửa kính dày. Dưới đó là một bóng người thanh mảnh, xinh đẹp đang giơ tay hô về phía anh. Alo, anh hủy vé chuyến bay đi. Cô hét to. Phương nghị cười, khẽ trả lời: "Được." Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện. Truyện xin kết thúc tại đây. Chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ. With, with the shadow with a cloud so long.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 Yeah, make it true Somebody just to get me through the night I could use some direction And I'm open to your suggestions All I want